Trong một nghìn không trăm bốn sáu, một năm nữa, biến, phần bốn. Hả? Nguyên hữu há miệng không nói nên lời. Hắn ta ngừng lại, vừa nhìn triệu tôn vừa kêu lên. Thiên lộc, thúc nói lời công bằng đi chứ. Mặt triệu tôn không cảm xúc, nét nhò nhã trên người không hề bị che lấp bởi bộ y phục mộc mạc đang mặc. Trong nét tuấn tú lạnh lùng, thoáng toát lên sự ung dung cao quý. Khiến người khác không dám nhìn trực diện Thiếu hồng Ngươi không muốn Tất nhiên là không rồi Nguyên hữu lại than khóc Vậy được Mặt triệu tôn hơi xa sầm xuống Lườm hắn ta Nếu ngươi đã không muốn nghe lời nàng ấy Vậy thì nghe ta Thế nào Được Nguyên hữu gật đầu như gà mổ thóc Triệu tôn nói Tối nay Tất cả chi phí trong các tướng sĩ quân tấn trong Xuân Quy Các do một mình ngươi trả hết. Á, là... là sao? Nguyên tiểu công gia khóc không ra nước mắt, chẳng hiểu gì hết. Không đợi triệu tôn giải thích, lúc này có một hàng hoan hô đột nhiên vang lên từ bên ngoài. Đợi đến khi nguyên tiểu công gia vén xèm đi xa xem, chỉ thấy bên ngoài trừ bình nhất đang cười tươi ra thì còn có mười mấy tướng lĩnh quân tấn nữa. Vốn dĩ họ đang đợi xem biểu diễn dưới lầu Lúc nãy nhìn thấy triệu tôn và hạ sơ thất bước vào Họ vội cục đuôi trốn đi Nhưng lại bị bình nhất lôi ra không sót một ai Thật ra Nam Nhi trong quân doanh Đến kỹ viện Đây gần như là chuyện quân đội không thể nào nghiêm cấm được Mọi người đều là đàn ông Chỉ cần không làm chuyện quá đáng Rồi có binh sĩ trên có tướng quân Cùng lắm chỉ nhắm một mắt mở một mắt là xong Người thống lĩnh binh hiểu rõ Giống loài như đàn ông Khi nhu cầu bình thường không được thỏa mãn Sẽ rất dễ gây chuyện Nhất là khi họ rảnh rỗi Giờ đây họ ra ngoài Ngắm cô nương, đã con mắt Cũng là cách ổn định lòng quân Chỉ có điều họ không dám đối mặt với Triệu Tôn Nhưng nào ngờ Tấn Vương lại nghĩ thay cho bọn họ vấn đề chi tiêu Vét luôn một mớ Từ chỗ tiểu công ra Họ phấn khởi cũng là chuyện dễ hiểu Thế là trong một phòng to nhất Vị trí tốt nhất, hào hoa nhất, quý Xuân Các đã trở thành phòng của Nguyên Tiểu Công Gia. Ánh nến mờ ảo, đàn sáo lượn quanh, ngồi trong căn phòng thế này, có thể có tầm nhìn tốt nhất, xem sân khấu biểu diễn ca vũ dưới lầu. Và lại Nguyên Tiểu Công Gia lắm tiền, gọi rượu, trái cây và đồ nhắm ngon nhất trong Xuân Quy Các bay đầy bàn. Ánh đèn lồng đỏ phản chiếu, không chỉ có niềm vui hân hoan mà còn mang theo mùi vị năm mới rượu quá ba tuần ai nấy cũng đỏ mặt tía tay kính nguyên tiểu công gia hết ly này đến ly khác để cảm tạ gặp chi kỷ ngàn ly vân ít tiểu công gia hôm nay đa tạ sự chiêu đãi đầy tịnh tình của ngài sau này vào kinh rồi các huynh đệ sẽ mời chẳng phải đang nói nhảm ư vào kinh biết năm tháng nào đây nguyên hữu kêu khổ trong lòng ngoài mặt thì cười gượng Nhìn từng vò rượu cạn tới đáy, nghĩ đến ngân lượng trong túi của mình. Rồi lại nhìn triệu tôn vẫn bình thản như thường, hắn ta sắp khóc đến nơi rồi. Nếu đã là chi kỷ, không cần ngàn ly, tình nghĩa vẫn còn. Vừa nghe là biết hắn không muốn cho người khác uống nữa. Những ngày này hiểu hết đấy nhưng ngoài miệng lại giả vờ như không hiểu gì. ha ha, sao mà được, uống đi chứ, phải uống tiếp. Hôm nay là giao thừa, khó khăn lắm mới được rảnh răng, không say không về, không say không về. Nguyên hữu nhìn về mặt phấn khởi của họ, hắn ta thầm nghiến răng. Đám tiểu tử các ngươi. Bình nhất chống cằm lườm. Tiểu công gia đang nói gì vậy? Nguyên hữu giật mình, sau đó cười gượng, xoay đầu nhìn xuống giấy lầu, chỉ bừa. Đó! Ta đang nói tiếng đàn tỳ bà của tiểu cô nương đó khá hay. Không thể không nói, đám đàn ông cũng kỳ lạ. Ban đầu đến là vì ngắm cô nương, nhưng mà khi có rượu, có huynh đệ thì lại vứt cô nương ra sau đầu. Lần này bị Nguyên Hữu nhắc nhở mới có người nhìn theo. Chỉ đáng tiếc họ chưa phát hiện tiếng đàn tỳ bà của cô nương nào hay, nhưng lại thấy dưới lầu có một cô nương hầu rượu, vóc người thướt tha. Bị một đám khách tầm hoan trêu gẹo, nhìn cô nương ấy vô cùng không tình nguyện, đầu cứ cúi gằm, trước khăn trên tay sắp bị vặn ra nước. Mẹ nó khác gì đang ước hiếp người khác chứ? Hạ sơ thất cười. cho người đi cứu cô nương ấy. Hi hi, cũng na ná như vậy. vài người bật cười nhưng không hề có ý trêu ghẹo làm mấy, họ chỉ than thở thời kỳ chiến tranh loạn lạc, tiểu cô nương ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình cũng chẳng dễ dàng gì. Họ đổi chủ đề, lại đặt chú ý lên vòi rượu của Nguyên Hữu. Hạ sơ thất không hứng thú với cô nương, cũng không có hứng thú với rượu. Chẳng qua uống mãi, uống mãi, cũng chẳng hiểu sao, nàng càng lúc càng nhớ về đứa con gái đang ở Bắc Bình. Nàng uống hết ly này rồi dắt tiếp ly khác. Trước gánh mắt xót xa của Nguyên Hữu, nàng nói. Chịu thập cửu, chàng đoán xem, lúc này bảo âm đang làm gì? Từ đầu đến cuối, triệu tôn vẫn làm chọn chức trách uống rượu, đốt tiền thay cho nguyên tiểu công gia. Chưa từng chú ý ca mua dưới lầu, cũng chưa hề chú ý họ đang nói gì. Lúc này nghe hạ sơ thất cảm thán, mặt hắn thoáng trở nên nặng nề, cũng thấy hơi nhớ con gái. Nương theo lời của nàng, trên mặt hắn nở nụ cười. Đốt pháo. Hạ sơ thất vẫn nhăn mặt. Cắt giấy, dán cửa sổ. Hạ sơ thất lắc đầu. Vành mắt bỗng đỏ ửng. Hơn một năm rồi, không biết con bé đã lớn thêm bao nhiêu. Thật muốn ôm nó. Triệu tôn hơi nhau mắt lại, lặng lẽ nắm chặt tay nàng để ở phía dưới bàn. Đợi qua sông hoài, nghỉ ngơi chỉnh đốn một khoảng thời gian, ta sai người đón con bé tới. Không, thôi đừng làm vậy. Hạ sơ thất nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn của bảo âm. Ánh mắt nàng trôi xa, vành mắt đỏ ửng, cảm thấy rất hổ thẹn. Ngày tháng không được bình yên, nạn trộm cướp hoành hành khắp nơi. Con bé ở lại phủ Bắc Bình mới là nơi an toàn nhất. Đừng đón con bé đến đây. Nàng ngừng lại, rũ mắt xuống, khẽ nói. Triệu thập cửu, hèn gì lần trước bảo âm gửi thư nói rằng chúng ta không phải là cha mẹ ruột của con bé. Không bằng a mộc cổ lang. Nghĩ kỹ lại, từ lúc con bé ra đời đến nay, thời gian chúng ta ở bên con bé thật sự quá ít, quá ít, nó không hư hỏng đã là may mắn lắm rồi. Cánh môi của triệu tôn cử động, nhìn nàng bằng ánh mắt nặng nề. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói ra những lời khiến đôi bên đau lòng, mà chỉ cười trêu ghẹo. Con bé vẫn còn nhỏ, nàng đừng đưa ra kết luận sớm như vậy, giờ đây không hư, lỡ sau này hư hỏng thì sao? Hạ sơ thất ngẩn ra rồi cười phá lên. Làm gì có người cha nào như chàng, cứ thích trêu chọc con gái nhà mình. Triệu tôn cũng bật cười theo. Hạ sơ thất nhìn thẳng vào mắt hắn, họ nắm chặt tay nhau, mười ngón tay đan vào nhau. Thấy đám binh lính đang xem ca múa ở dưới lầu, nàng nói nhỏ. Triệu thập cửu, cuộc chiến này không biết phải đánh đến khi nào. Triệu tôn hơi cau mày. Sẽ không lâu đâu. Chỉ mong như vậy. Hạ sơ thất gật đầu rồi cầm lấy ly rượu. a thất, uống ít thôi. Thấy nàng đa số đa cảm. Trụ tôn biết là do nàng uống quá nhiều. Tuy đang ăn tết, nhưng hắn cũng không muốn nàng chịu đựng di chứng sau cơn say. Hắn vội vàng giành lại ly rượu từ trên tay nàng. Vừa định mở miệng nói thì bỗng nghe thấy tiếng ẩm ý và loang thoáng có tiếng khóc thút thít của cô nương vọng lên từ dưới lầu. Xuân Quy Các là thanh lâu lớn nhất và sang trọng nhất ở thành Thương Châu. Thông thường mà nói thì những người kinh doanh không phải là trắng thì là đen, đều là nhân vật có máu mặt ở nơi đây. Nay triệu tôn đóng quân ở Thương Châu, nếu không phải tình hình cấp thiết, hắn cũng không muốn gây hần với nhóm người đầu sỏ nơi đây, cho nên lúc ban đầu hắn không quan tâm đến lắm. Lần này nhìn thấy dưới lầu có vẻ náo loạn, hắn nghĩ ngợi rồi cau mày, ra lệnh. Bình nhất Xuống xem thử chuyện gì xảy ra Vâng Mắt hạ sơ thất mở đi vì rượu Xuyên qua lầu các dập đèn và đám đông ồn ào Nàng từ từ phóng tầm nhìn xuống dưới Không khéo làm sao Cô nương trang điểm đậm lè Chọc giận khách Bị tiểu nhị trói ngược tay ra sau Cắn môi nước nở tủy thân Dường như không chịu nghe lời Rất nhiều người hùa theo Gương mặt cô nương kia thoát ẩn thoát hiện Nhưng hạ sơ thất thấy ra đầu tê rần, loáng thoáng cảm thấy cô nương này trông hơi quen mắt. Là ai nhỉ? Nàng xoay chán, trong đầu đột nhiên xuất hiện một người. Đã ba năm không gặp, hạ sơ thất không chắc lắm. Người đó phải đang ở Kinh Sư mới đúng sao lại xuất hiện tại Thanh Lâu ở thành Thương Châu này. Nàng rụi mắt lại nhìn xuống, lần này cô nương đáng thương kia cũng nhìn tới, nàng giật mình men rượu bay hết. Triệu thập cử. Không đúng. Cô nương kia chính là Nguyệt Dục. Trước đây Nguyệt Dục là người trong phủ tấn vương, nên ở đây có không ít người nhận ra nàng ta. Nhưng từ khi nàng ta nhập cung theo cống phi, đến bây giờ đã là nhiều năm trôi qua rồi, tướng mạo con người sẽ có thay đổi theo độ tuổi. Cộng thêm nàng ta trang điểm rất đậm, lại ngồi giữa đám đông, luôn quý đầu nên không ai nhận ra. Mãi đến khi hạ sơ thất kêu lên, mọi người mới bừng tỉnh, Ôi, đúng thế, đây không phải là Nguyệt Dục sao? Sắc mặt triệu tôn hơi xa xầm, nhìn nam tử trẻ tuổi đang cầm rượu, đừng ngớ người bên cạnh. Đinh Nhất, tìm ông chủ tới đây. Vâng. Đinh Nhất lui khỏi phòng. Đinh Nhất cũng nhận mệnh lệnh xuống lầu, chạy thẳng về phía Nguyệt Dục. Chỉ với vài câu nói đã khiến sảnh biểu diễn trở nên hỗn loạn. Phải biết rằng, những người đàn ông có khả năng đến những nơi này, vui chơi, đều là những người có máu mà được thương châu. Cô nương mà người ta đã nhắm tới, sao có thể chịu để người khác dẫn đi? Cho dù bọn họ đồng ý, bọn tay chân trong thanh lâu lại không chịu. Trong đám đông đang xô đẩy, bình nhất không tiết lộ thân phận, chỉ để lộ ra thanh đau trên hông. Con người, ai cũng sợ mạnh hiếp yếu, họ không muốn dính vào rắc rối. Khách hứa thấy mặt mày y hung ác. Phủ đầy sát khí nên rút tay về Nhưng nắm tay chân trong thanh lâu Đã nhận tiền của ông chủ Sao có thể chịu để cho y mang cô nương đi Phá hủy quy tắc của Xuân Quy Các Ngươi từ đâu tới Dám ngang nhiên rời trò Ngay tại Xuân Quy Các Không muốn sống nữa phải không Một gã thô kịch Trông giống như thủ lĩnh Tiến tới xô bình nhất Ta là ông nội của ngươi Đình nhất bóp cổ tay của gã vừa kéo vừa vặn Chỉ nghe một tiếng rác giòn tan Sau đó là tiếng hét như heo bị chọc tiết vang lên Đình nhất buông tay gã ra lạnh lùng Nhìn lướt qua đám tay chân muốn sông lên Nhưng lại nhát gan Y nhách mép Lấy một sớp ngân phiếu từ trong ngực Ném mạnh vào người gã Cầm lấy rồi đi bẩm báo Đừng có chọc giận ông nội ngươi Nếu không thì đừng trách ta Lũ tay chân kia thấy y phách lối như vậy Thân thủ lại giỏi, và còn là khách quý trong phòng. Chúng nhìn nhau rồi khom người, nhận ngân phiếu lên, không dám hò hé để mặc cho Bình Nhất kéo Nguyệt Dục lên lầu. Từ khi Bình Nhất xuất hiện giải vây, đến lúc đi theo y vào phòng, Nguyệt Dục chỉ thút thiết khóc, không nói câu nào. Cho đến khi nhìn thấy triệu tôn đang ngồi. Ngoài thấy kinh ngạc ra, nàng ta chỉ biết ôm mặt, mừng đến mức rơi nước mắt, nhưng vẫn im lặng không nói gì. Nguyệt Dục, sao ngươi lại ở Thương Châu? Không đợi chịu tôn hỏi, Nguyên Hữu đã lên tiếng hỏi trước. Hước, hước. Nguyệt Dục cứ cắn môi khóc thút thít, lắc đầu thật mạnh, nương mắt càng tuôn ra nhiều hơn, lăn dài xuống như những chuỗi ngọc, nhưng vẫn không chịu lên tiếng. Nguyên Tiểu Công Gia vốn đã hay nóng tính, lại vừa uống một chút rượu nên càng mất kiên nhẫn. Hắn ta vỗ mạnh xuống bàn. Ngươi nói đi chứ. Không nói thì sao bọn ta biết chuyện gì đã xảy ra? Suy nghĩ của hắn ta cũng là suy nghĩ của mọi người. Nguyệt Dục đuôn ở trong cung hầu hạ bên cạnh Cống Phi. Nơi này cách kinh sư hơn nghìn dặm. Nếu không phải đã xảy ra biến cố trong cung thì sao nàng ta lại xuất hiện ở đây? Nếu nàng ta gặp phải biến cố, vậy thì Cống Phi... Đúng vậy, người mà mọi người quan tâm chính là Cống Phi. Chỉ tiếc, cho dù bọn họ có hỏi như thế nào... Nguyệt Dục ngoái lắc đầu, thì chỉ có khóc, không nói dù chỉ một câu. Hạ sơ thất và Nguyệt Dục vốn đã có hiểm khích với nhau, cho nên sau khi nàng ta lên đây, nàng vẫn luôn giữ im lặng, chỉ lạnh mắt quan sát. Nhưng với tình hình lúc này, nàng liếc nhìn nước mắt trên mặt Nguyệt Dục, bỗng cảm thấy có gì đó không bình thường. Nguyệt Đại tỷ, ta hỏi ngươi một câu, nếu ta nói đúng thì ngươi gật đầu, nếu không đúng, ngươi cứ lắc đầu. Nguyệt Dục sửng sốt, mắt ngấn lệ, gật đầu. Hạ sơ thất mím môi, nhìn nàng ta chầm chầm. Không phải ngươi không muốn nói, mà là không thể nói, có đúng không? Nghe xong nàng nói, Nguyệt Dục liền u ớ một tiếng, nâng mắt giàn ruộ, nhòa hết cả mắt, luôn miệng ư ư thành tiếng, dùng sức gật đầu. Cổ họng hạ sơ thất như thắt lại, nàng hít sâu một hơi, rồi tiến lên bóp cầm nàng ta. Há miệng ra. Nguyệt dục liếc sang triệu tôn vừa khóc vừa lắc đầu. Đã đến nước này, ngươi còn bận tâm điều gì nữa? Hạ sơ thất bực bội với bộ dạng của nàng ta lúc này, nàng nâng cầm nàng ta lên, dùng sức bóp mạnh ép nàng há miệng ra. Bên trong chỉ có một chiếc lưỡi không còn nguyên vẹn, Nguyệt dục đã bị cắt lưỡi. Ra, bà chủ tới rồi. Ngay lúc này, Đinh Nhất đẩy cửa bước vào. Bà chủ của Xuân Quy Các là một người phụ nữ. Nói thế, đúng là thừa thải. Chính xác hơn, bà ta là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Gương mặt trắng trẻo mập mạp, bà ta vừa bước vào phòng liền ngây người. Sau đó, cười tùm tỉm, ối trà một tiếng, hương thơm bay đến theo gió. Các vị công tử Thiết thân không biết Nguyệt Nương là người của các vị để ý, nên mới bảo nàng ta xuống lầu hầu rượu. Nếu có chỗ nào đắc tội, mong các vị đừng trách. Nguyên Hữu cười khẽ, nhướng đôi mắt phượng của mình lên. Một câu đừng trách là xong chuyện à? Ha ha, công tử nhắc nhở rất đúng. Đã đắc tội khách quý thì phải nên nhận tội. Tất cả chi tiêu của các vị ở Xuân Quy Các tối nay sẽ do thiếp thân đây chi trả. Chỉ mong các công tử bớt giận, thưởng thức ca vũ thật vui vẻ, vui chơi tận hứng. Bà chủ này là một người khéo léo, cũng là người từng trải. Mặc dù bà ta không biết thân phận của nhóm người triệu tôn, nhưng sau khi vào cửa, vừa nhìn thấy những người đàn ông này, còn tim bà ta như muốn rơi ra ngoài. Chưa nói đến chuyện triệu tôn và nguyên hữu, tướng mạo tuần tú, cả người đều toát lên nét cao quý của hoàng tộc. Chỉ cần nói đến những người bên cạnh họ, Tuy ăn mặc có vẻ đơn giản, nhưng chất vải đường may rất có phẩm vị. Hơn nữa, họ không hề giống các công tử Thương Châu, ai nấy cũng tô son chát phấn chỉ cần nhìn khí thế trên người thì biết ngay, không phải là nhân vật tầm thường. Thế thì ở đất Thương Châu này, còn có ai như vậy nữa? Tuy bà ta không biết rõ triệu tôn là ai, nhưng có thể khẳng định là người trong quân tấn. Bà ta không thể chọc giận những người này nên chỉ đành dùng tiền để tránh họa. Bà chủ không tính tiền. Đối với họ mà nói thì cũng chẳng có gì to tát, nhưng nguyên hữu lại vui như mở cờ trong bụng. Hắn ta lườm tới, giọng nói cũng dễ chịu hơn khá nhiều. Bà chủ, không dám giấu gì bà. Không phải bọn ta để ý cô nương này, mà chỉ vì không thể chấp nhận hành vi ép buộc của các người mà thôi. Tuy thời này, kinh doanh thanh lâu là hợp pháp. Việc ép dân nữ nhà lành thành kỹ nữ cũng chẳng phải chuyện gì lạ lùng. Nhưng việc này trước đây chưa bao giờ được làm công khai. Bà chủ vừa nghe xong, trong lòng thầm kêu bất ổn, chán toát đầy mồ hôi lạnh. Công tử thật biết nói đùa, bọn ta là người làm ăn đàng hoàng. Xuân Quy Các cũng mua ban trinh đáng, nào dám làm chuyện thất đức như vậy chứ? Nguyên Hữu liếc nhìn Nguyệt Dục như cười như không. Vậy bà nói cho tiểu gia nghe xem, không phải ép buộc con nhà người ta thì là chuyện gì? Đối mặt với tên Hồ Ly, ngoài cười trong không cười này, bà chủ không dám thả lỏng, bà ta lấy khăn tay lau mồ hôi, rẻ dặt quan sát nét mặt của Nguyên Hữu và triệu tôn, do dự một hồi rồi lên tiếng. Công tử, không biết Nguyệt Nương nhà ta có quan hệ gì với các vị? Nguyên Hữu phụt cười. Với ta thì không có liên quan gì, nhưng theo ta biết... Nàng ta lại có chút quan hệ với nương nương trong cung đấy. Bà chủ à, chuyện trọng đại, nếu không nói thật thì bà chắc mình có thể gánh nổi hậu quả không? Nương nương trong cung? Thường châu cách kinh sư sai như vậy, từ khi nào lại có liên quan tới nương nương chứ? Bà chủ biến sắc, lớp trang điểm đậm không che giấu được vẻ tái nhợt trên khuôn mặt. Nhưng bà ta cũng là người nhìn xa hiểu rộng, tính tình khéo léo, nhanh nhạy. Bà ta chỉ khựng một lát, kêu Ây Dô một tiếng rồi lại cười tươi như hoa. Vị công tử này, ngài chớ xọa hù ta. Tuy ta không biết rõ thân phận của Nguyệt Dục, nhưng lai lịch của nàng ta rất chính đáng. chính đáng? Như thế nào là chính đáng? Mồ hôi trên chán bà ta chảy nhiều hơn, nụ cười cũng hơi cứng ngắc. Không dám giấu gì ngài. Nguyệt Nương đến Xuân Quy Cát mới có 5-6 ngày là A Bảo nhà ta mua về từ một hoa lâu ở Từ Châu mua hết 20 lượng bạc chứ không ít dùng tiền tươi thóc thật mà lại mua trúng một con ả câm ta xót hết cả ruột may mà dung mạo nàng ta cũng coi là yêu kiều từ khi về thanh lâu này cũng có không ít khách quan để ý mà tính tình thì cứng đầu lắm ôi với kiểu tiếp đãi như vậy sớm muộn gì cũng hại xuân quy các lỗ vốn đóng cửa thôi. đi vào trọng điểm. trọng điểm. bà chủ sừng sốt. a a a bảo nói hồi nàng ta ở thanh lâu từ châu đã không chịu nói chuyện nên mới bị người ta cắt lưỡi đến thương châu lúc đầu ta cũng không vừa ý nhưng tiền thì đã trả ta nghĩ cứ bắt nàng ta ra tiếp khách thử phụ nữ mà. Dù sao cũng phải qua cửa ải kia. Công tử, ta cũng không ép nàng ta. Người ta bị cha ruột bán. Ngay cả khế ước bán thân cũng giao cho ta. Bà chủ còn chưa nói hết. Quản gia của Xuân Quy Các đã đi vào. Gã đưa khế ước bán thân của Nguyệt ruột lên. Bộ dạng run lầy bẩy, dường như đang rất sợ sệt. Không dám nhìn thẳng vào nhóm người triệu tôn. Triệu tôn cầm lấy khế ước bán thân, nhìn xong rồi đặt xuống bàn. Thiếu Hồng Hả? Nguyên Hữu thắc mắc Triệu Tôn đứng dậy liếc nhìn khế ước bản thân Dẫn người đi Hả? Ý thuốc là... Khó khăn lắm bà chủ mới miễn phí cho họ tối nay Nhưng tối nay lại tiêu tiền chuộc thân cho Nguyệt Dục Nguyên Hữu kinh hãi Hắn ta nhìn hắn Cảm thấy tim gan như sắp nổ tung Tuy hắn ta thường ra vào chốn trăng hoa Nhưng chưa từng bỏ tiền ra chuộc một ai Nào ngờ lần chuộc thân đầu Lại là bị người khác gài Nhìn đám người bí nhất Cười trên sự đau khổ của người khác Nguyên tiểu công ra cười lạnh lùng Được thôi Không thành vấn đề Triệu thiên lộc Dựa vào quan hệ giữa thúc và cháu Người phụ nữ của thúc Cháu chuộc giúp thúc cũng chẳng sao Thúc cũng không cần trả lại tiền cho cháu Ác thật Tiểu công gia lần này đã tung tuyệt chiêu. Một câu, người phụ nữ của Thúc đã đẩy triệu tôn vào hoàn cảnh nguy hiểm, có thể bị trừng phạt. Hắn ta rứt lời, thấy sắc mặt triệu tôn trở nên khó coi. Hắn ta vỗ vai hạ sơ thất đầy đắc ý. Biểu muội chờ ta nhé, ta chuộc cô nương cho thiên lộc rồi cùng đi. Hạ sơ thất cong môi, giống như không nghe thấy những lời khi nãy. Được thôi. Triệu tôn nhìn nàng. Không thấy nàng có vẻ gì là không vui Con tim cũng bình tĩnh lại Hắn hừ mũi lườm nguyên hữu về ánh mắt khinh bỉ Sau đó hất tay áo rồi đi lên phía trước Với vẻ mặt không cảm xúc Hạ sơ thất cũng nhìn nguyên hữu Đầy khinh bỉ rồi bước theo Chỉ đáng thương cho nguyên hữu Đừng ngớ người tại chỗ Cắn răng nhến lợi Sau khi trở về doanh trại quân tấn Triệu tôn liền phái người đi điều tra Tình hình ở Từ Châu Nguyệt dục cũng về theo bọn họ Về mặt nàng ta trông vô cùng sốt ruột, dường như có lời muốn nói với triệu tôn. Có điều, nàng ta đã bị cắt lưỡi, cho dù là có khua tay muối chân, gấp đến độ chảy nước mắt, nhưng vẫn không thể miêu tả được gì. Hết chương 1048 Hết chương 1048